Các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa.net chương 445. Chương 445 bên ao chúng sinh luân hồi, sở thiên bá gia nang đứng dậy, cốt cách cả người đều phát ra tiếng rắc. Thuyết khí trong thân thể hắn ta kích động, đang khôi phục thương thế của mình. Không thể không nói, thân thể của thương thiên bá thể thật sự rất mạnh, đến bây giờ còn chưa hỏng mất tan rã. Một bao các quá cừ, người có thể chống chọi được đến hiện tại đã đủ để kêu ngạo. Quân Tiêu Dao nói đúng sự thật. Hắn không phải đang châm chọc, thật sự là có ý khen ngợi. Dù sao đổi lại là bất cứ thiên kiêu nào khác, cho dù là thiên kiêu Long tộc, gặp phải thế công như vậy của Quân Tiêu Dao thì nhục thân cũng sẽ hỏng mất. Sở Thiên Bá chỉ bị thương nặng đã xem như rất đáng quý. Quân Tiêu Dao, đừng vội vũ nhục người khác, có lẽ ngươi đã quên, nhất mạch bá thể chúng ta còn có ác chủ bài cuối cùng. Trong mắt Sở Thiên Bá sự điên cuồng quyết tuyệt bùng cháy lên. Hả? Chẳng lẽ là đôi mắt quân tiêu giao chợt lóe? Cũng như Hoang Cổ Thánh Thể có được 6 đại vị tượng, Thương Thiên Bá Thể cũng có được ác chủ bài của mình, đó chính là 9 đại thần hình. Nếu Hoang Cổ Thánh Thể thức tỉnh toàn bộ 6 đại vị tượng thì có thể hình thành Lục Đạo Luân Hồi, đẩy ngang tất cả kẻ địch trên thế gian. Mà nếu 9 đại thần hình của Thương Thiên Bá Thể đều tung ra thì có thể uy hiếp bát phương, trấn phục thiên hạ. Giờ phút này, khí huyết cả người Sở Thiên Bá dâng lên, thiêu đốt huyết mạch bá thể của bản thân, hắn muốn liều mình lần cuối cùng. Sở Thiên Bá đưa một chân ra giẫm lên mặt đất, thân thể bay lên trời. Phía sau hắn ta có sóng to ngập trời, thổi quét lao đến. Cứ như có một con ngư cùng bay lên không trung theo thân thể hắn ta. Sau đó, con ngư biến thành đại bàng, cánh như mây che hết bầu trời, khí tức lay động trời cao vạn dặm. Đó là một trong những chính đại thần hình của bá thể, cung bằng thần hình Sở Thiên Bá thi triển ra chiêu thức ác chủ bài của bá thể, giờ phút này khí tức của hắn ta cuồng mãnh như một viên đạn pháo nhằm thẳng về phía Quân Tiêu Dao. Có thể nói, chiêu thức này làm chấn động mọi người. Bên ngoài tán giới, tất cả sinh linh đều vô cùng kích động, chờ mong Sở Thiên Bá phản sát. Mà đối mặt với chiêu này của Sở Thiên Bá, vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn thật thản nhiên. Thì ra là như thế, vậy ta cũng lấy thánh thể vị tượng quyết đấu một trận với ngươi. Quân Tiêu Dao cũng dậm một chân vào hư không, xung quanh tức khắc bùng lên quang hoa vạn trượng. Từng hư ảnh thánh nhân hiện lên trong hư không. Đến cuối cùng, có chừng vạn hư ảnh vờn quanh Quân Tiêu Dao, tô điểm cho Quân Tiêu Dao giống như thần vương bất hủ. Đó chính là vạn thánh triều bái. Uy áp hơn 100B tụt xuống, vạn thánh triều bái vừa xuất hiện thì uy thế của Sở Thiên Bá gần như bị áp chế hơn 3 phần. Nhưng Sở Thiên Bá cũng không sợ mà vẫn phát ra một tiếng thét dài. cung bằng thần hình không sợ bất cứ trở ngại nào, va chạm với thánh thể dị tượng của quân tiêu giao. Ầm ầm ầm. Giống như vô số đại tinh vỡ vụn. Cả người Sở Thiên Bá như biến thành một con cung bằng, đánh nát rất nhiều hư ảnh thánh nhân. Không thể không nói, chính đại thần hình của bá thể quả thật không thẹn với uy danh này, chỉ thức cung bằng thần hình này thôi đã đủ để hạ gục hầu hết thiên kiêu trong nháy mắt. Nhưng đối với quân tiêu giao thì vẫn chưa đủ. Quang Tiêu giao lấy dị tượng vạn thánh triều bái áp chế Sở Thiên Bá, đồng thời thò bàn tay ra, sức mạnh Lôi Đình đang chéo tung trào. Trên vòng trời có mây đen hội tụ, Lôi Đình cuộn cuộn giống như cuu long quay cuồng, sau đó chém thẳng xuống Sở Thiên Bá. Đây là một chiêu thức hiện hóa trong Đại Thần Thông Lôi Đế, chính là Thiên Phạt Chi Lôi. Thiên Phạt Chi Lôi ầm ầm giáng xuống Sở Thiên Bá, Sở Thiên Bá giơ tay, giống như cánh đại bàn quét ngang ra, nhấc lên một mảnh sóng gió pháp lực. Tiếng nổ vang vang vọng tứ phương. Sở Thiên Bá bị đánh lui, cơ thể cháy đen tản ra một mùi khét hôi thối. Nhưng Sở Thiên Bá không lùi bước, chỉ ngửa mặt lên trời rống một tiếng, thần hình lại thay đổi. Ngoài thân hắn ta hiện ra một cái chuông lớn dày nặng cổ xưa. Khi cái chuông lay động, cứ như đánh rách cả hư không tứ phương. Đây là một loại biến hóa khác trong chính đại thần hình của bá thể, đại chung đạo thể. Thiên phạt chi lôi oanh kích lên đại chung đạo thể, nhưng không thể đánh thủng nó được. mà sở thiên bá thúc dục đại chung đạo thể, sóng âm vô hình khuếch tán ra, xé rách hết lôi đình chung quanh. Bá thể thần hình này cũng khá thú vị. Quân Tiêu giao cười khẽ một tiếng. Nhìn thấy sở thiên bá sinh mãnh như thế, hắn không những không lo lắng, ngược lại còn cảm thấy thú vị. Dù sao đối thủ có thể làm hắn ra thêm mấy chiêu quá ít quá ít. Lại đến. Quân Tiêu giao thò một tay ra rồi nắm chặt, lôi đình vạn trượng hiện lên. cuối cùng hội tụ trong bàn tay của quân tiêu giao, hóa thành một lôi quang vô cùng hừng hực. Lôi quang kia như ngưng tụ lôi đình chư thiên, trói mắt đến mức có thể lué mù mắt người. Cử kiếp tru ma lôi. Quân tiêu giao ném mạnh một tay ra, lôi quang hừng hực kia cứ như biến thành một trường mô lôi đình xuyên thủng vào đại trung đạo thể. Đây là một chiêu mạnh mẽ tuyệt đối trong đại thần thông lôi đế, tru thiên phạt địa, diệt sát tất cả. Quanh. cử kiếp tru ma lôi ầm ầm dán thẳng về hướng hư ảnh cổ chung, toàn bộ cổ chung lập tức trải rộng vết rạn, Sở Thiên Bá cũng khụ ra một búng máu. Mà chí tôn cốt trong ngực quân tiêu giao lại nóng cháy, hội tụ quang hoa, thi triển ra thượng thương chi thủ. Bàn tay to lạt ấn phù văn thiên đạo vô tận lập tức phá không mà giáng xuống, mang theo uy thế hơn GB như BPHT tất cả sinh linh, một chưởng đánh thẳng vào Sở Thiên Bá. Mặc dù Sở Thiên Bá hóa ra pháp thân chân long nhưng dưới sự trấn áp của thượng thương chi thủ thì vẫn giống con dung bị bắt lấy, liên tục hộc máu dãi dụa. Hết chương 445. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net